Phần 1.4 Tần Lạc Y chống đối nhìn ra luật ngạn thác, đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Nam nhân này quả thực quá ghê tởm, thế mà cũng ép một mình cưới cùng một con ngựa với hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tiểu thư, tiểu thư, thanh âm của sơ tuyết cách đó không xa truyền. Đến, Tần Lạc Y cả kinh, vội vàng quay đầu lại, rút cục phát hiện sơ tuyết đang ở trong xe chở tù Sơ tuyết, tần lạc y vừa mới chạy tới liền bị thị vệ hai bên chặn lại, tần lạc y phẫn hận nhìn ra luật ngạn thác, để nàng qua, ra luật ngạn thác nói với thị vệ, vâng, thị vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền thu giáo lại, húng núng, đứng ở hai bên. Sơ tuyết, em sao rồi, tần lạc y lập tức nhào đến trước xe chở tù, nhìn, sơ tuyết run lẩy bẩy đến đau lòng có thể là bởi vì Tần Lạc Y và Sơ Tuyết lúc nhỏ sinh ra ở miền Nam, tuy nói là lớn lên ở bột hải nhưng vẫn không thể chịu được cái lạnh của phía Bắc. Tiểu, Thư, Sơ Tuyết, không sao, người thế nào, bọn chúng, có xúc phạm người. Sơ Tuyết lo lắng hỏi, Tần Lạc Y còn chưa kịp lắc đầu, giọng nói của Sơ Tuyết lại vang lên. Tiểu Thư, tay người làm sao vậy? Sơ Tuyết liếc thấy cánh tay bị, Thương của Tần Lạc Y, nước mắt trào ra từ mí mắt. Sơ tuyết, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Tần Lạc Y đau lòng, hút tóc sơ tuyết. Ngay sau đó, đôi mắt ướt lệ của nàng nhìn về phía gia luật ngạn thác. gia luật ngạn thác, ngươi không thể đối xử với sơ tuyết như vậy. Cứ như, vậy đi nàng sẽ chết cóng vì lạnh. gia luật ngạn thác nhìn vào mắt nàng, sải bước đi đến bên cạnh Tần Lạc Y. Dùng tay nâng cẳng nàng lên, cầu xin bản vương, con người đen của hắn hít lại, hắn muốn đánh tan, sự quật cường của nàng. Tiểu, tiểu thư, sơ tuyết không có việc gì, người đừng cầu xin hắn. Sơ, tuyết không đành lòng nhìn tiểu thư chịu ủy khuất, tần lạc y nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mắt, sự ngang ngược trong, ánh mắt lé lên thỏa hiệp bất đắc dĩ, nàng cắn môi, thấp giọng nói, ta cầu xin ngươi. Ngón tay của gia luật ngạn thác thoáng chốc buông cằm của Tần Lạc Y. Bàn tay duỗi ra kéo Tần Lạc Y tựa vào trong ngực, cổ học truyền đến một trận cười sang sảng. Bây giờ nàng với bản vương cùng cưới một con ngựa đi. Trong mắt ra, luật ngạn thác hiện lên vẻ chế nhạo. Ngươi, Tần Lạc Y hung hăng nhìn ra luật ngạn thác, nam nhân vô. Sỉ, gia luật ngạn thác đến cười, ra vẻ không nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của nàng. Ôm lấy thân hình không nặng một chút nào của nàng đặt lên trên chiến, mà của mình Nàng nhẹ qua, đợi sau khi hồi kinh, bản vương nhất định phải bổ béo nàng Khi thân hình mềm mại nhẹ nhàng của nàng tựa vào trong lòng hắn Hắn có chút đau lòng nói Sau đó, thân thể cường tráng tung người một cái, nhảy lên trên lưng ngựa Nhét tần lạc y thật chặt vào trong ngực Hơi thở nam tính sau lưng nam đột nhiên bao phủ tần lạc y khiến nàng Cảm thấy bài xích nghiêng mình về phía trước Trong mắt ra luật ngạn thác hiện lên một chút hờn giận Hắn buộc chặt cánh tay ôm thân hình mềm mại của Tần Lạc Y vào trong ngực một lần nữa Nếu nàng không muốn cổ tay bị thương nặng thêm Vậy thì dựa vào bàn Vương đi Trong giọng nói trầm thấp đầy vẻ không vui Ánh mắt Tần Lạc Y tối sầm lại Chỉ có thể mặc cho hắn ôm chặt mình vào Trong ngực Mà theo sau còn có chiến mã của phó tướng quân khiêm ngạo, hắn cưỡi, chắc trên lưng ngựa, trên mặt lộ vẻ tươi cười, Ở trong lòng hắn là sơ tuyết vẫn không ngừng giải ruột, liêu quân hùng dũng chậm rãi đi về phía trước, Nơi nào vó ngựa đi qua, cát, bụi tung bay, đội quân giữ tợt, khí thế cuột trào, Cái lạnh cùng đó cát của phía bắc làm cho tần lạc y không ngừng run, dậy, theo nhịp lắc lư của ngựa, nàng có chút chóng váng, đôi tay nhỏ bé cũng, vì rét lạnh mà trở nên càng thêm lạnh như băng, nàng theo bản năng tựa lòng ngực ấm áp phía sau lưng, đòi hỏi một chút ấm áp. gia luật ngạn thác cúi đầu nhìn ý trung nhân mềm mại trong ngực, trong lòng tràn ngập nhu tình. hắn duỗi bàn tay đem chiếc áo choàng lông cừu trắng như tuyết trên người choàng lên người tần lạc y, sau đó càng ôm chặt thân, thể lạnh bút của nàng hơn, giống như che trở bảo bối vậy. Hành động này của gia luật ngạn thác làm cho lòng tần lạc y lòng hơi. Chấn động, nàng quay đầu lại, có chút thất thần nhìn nam nhân cứng rắn lạnh. Lùng này, đôi mắt mê ly của tần lạc y làm xáo động tâm tư của gia luật ngạn thác. Hắn khẽ mỉm cười, kìm lòng không đặng mà cúi đầu, lửa nóng trên môi, như chuồn chuồn nước lướt qua đôi môi lạnh như băng của nàng. Tần lạc y cảm thấy mê muội, trong lòng hồi hộp, nàng không biết bản thân đang làm sao nữa. Ngươi, đồ vô sỉ." Tần Lạc Y cúi đầu nói, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng hận trong phút chốc mình đã lơ đễnh. Thân thể Gia Luật Ngạn Thác cứng đờ, hắn không thích nàng bài xích hắn, liền thu cánh tay lại, kéo thân hình Tần Lạc Y càng thêm tựa vào ngực mình. "Ôi, Tần cô nương, bây giờ cô đang cưới con hắn huyết bảo mã đánh đâu?" Thắng đó đất, Tiêu Chí đi bên cạnh Gia Luật Ngạn Thác, lấy lòng Tần Lạc Y. Lúc cái tên miệng rộng khiêm ngạo nói cho hắn biết quan hệ giữa tần lạc Y và vương gia, tiêu chí bị dọa đến nổi toát mồ hôi hột Nếu không thì ngày Đó lúc hắn nhắc tới tần cô nương Vương gia đã không tức giận như vậy Cho, nên, định nót nàng một chút cũng không phải là một chuyện xấu Ổt, khiêm ngạo rốt cục nhịn không được liền bật cười Hắn thật sự không nhìn ra tiêu chí còn có bản lĩnh bút mông ngựa Tiêu chí hung hăng chừng mắt nhìn khiêm ngạo một cái, khiêm ngạo, thức thời quay mặt đi, cùng hưu ca cười nói. Tần lạc y nhìn tiêu chí ở bên cạnh, người này nhìn qua trông rất hiền lành trung hậu, không giống cái tên khiêm ngạo đang ôm chặt sơ tuyết kia. Luôn luôn cười hì hì, không hề đứng đắn, tuy rằng nàng rất chán ghét người, khiết đan, nhưng dù sao cũng không có bản lĩnh đánh người có khuôn mặt tươi cười này, phải không? Nó chính là con hãn huyết bảo mãi trong truyền thuyết à Nhưng mà hãn huyết bảo mã không phải màu vàng nhạt sao Tần lạc y Chăm chú nhìn con ngựa dưới thân Có chút tò mò nói Con ngựa dưới thân tần lạc y Và gia luật ngạn thác màu trắng bạc tự. Chi thon dài Nhịp chân nhẹ nhàng Lần đầu tiên tần lạc y nhìn thấy con ngựa này Đã bị vẻ đẹp của nó làm Cho chấn động Tần cô nương Nó tên là thiểm điện Nhưng mà hãn huyết bảo mã, mới là cực phẩm, uy hiếp như thêm cánh, ngày đi ngàn dặm. Tiêu chí thấy tần lạc y đáp lại lời nói của mình liền cao hứng bốc phết. Thiểm điện, nó tên là thiểm điện, thật sự là một con ngựa giống như tên. Gọi, tần lạc y thầm nghĩ, trong mắt gia luật ngạn thác như muốn giết người. Hắn không nghĩ tiêu, chí còn có thể địch bỡ như thế. Tư ca bất đắc dĩ tiến lên huyết tiêu chí một cái, tên ngốc này chẳng lẽ nhìn không ra vẻ mặt sơn vũ dục lai phong mãn lâu của vương thượng hay sao? vẻ mặt khiêm ngạo như đang xem trò vui của vương gia và tiêu chí xem gia đoạn đường hồi kinh sẽ không thể im lặng được rồi. tần lạc y tò mò nhìn xuống con ngựa bên dưới nó thật sự có thể uy hiếp như thêm cánh ngày đi ngàn dặm sao? tần lạc y dù sao cũng mang tâm tư của con gái lòng hiếu kỳ của nàng tiến cho. Một tia tức giật lộ ra trên mặt hắn. Ngón tay nhỏ trắng của nàng luồn vào bên trong bờm ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, bàn tay nhỏ bé trắng mềm lướt qua như đang thưởng thức cái đẹp. Trong mắt gia luật Ngạn Thác nảy lên một luồng khát vọng khi hắn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Lạc y nhẹ nhàng lướt qua bờm ngựa, ảo tưởng trên người có cảm giác như nàng đang vuốt ve chính mình, cảm nhận mãnh liệt này lại kích thích nhu cầu sinh lý của gia luật Ngạn Thác đúng rồi, tần cô nương nếu cô thích, có thời gian tại hạ sẽ dạy cô cưỡi ngựa, khiêm ngạo và hưu ca còn có tài hạ nữa, đều là cao thủ cưỡi ngựa cao thủ đấy. tiêu chí không rõ phong tình đột nhiên cắt đứt ảo tưởng của gia luật ngạn thác, càng thêm định nọt tần lạc y thật không được, khóe miệng tần lạc y khẽ mỉm cười, khiêm ngạo cường điệu cười một tiếng, mà hưu ca thì lại dùng ánh mắt Tuyệt vọng nhìn tiêu chí, thật sự là không có thuốc nào cứu được Quả nhiên, ra luật ngạn thác gầm lên giận dữ Hắn quay đầu sang tiêu Chí đang thao thao bất tuyệt, lớn tiếng nói Tiêu chí, đêm nay ngươi đến chăm sóc cho thiểm điện Ngay sau đó, bàn tay giật mạnh dây cương, bỏ Tiêu chí ở lại phía sau Vào giờ phút này, ra luật ngạn thác tràn ngập lòng đố kỵ Khi hắn thấy tần lạc y tươi cười với người khác tức giận đến muốn mất đi lý trí. Tiêu chí này quả thực rất khó ưa. Tiêu chí vô tội nhìn vương ra chạy phía trước, ngài ấy hình như lại tức giận, mình đã làm sai cái gì? Khi hắn quay đầu nhìn thấy khiêm ngạo và Hưu Ca đang cười trộm, trong lòng âm thầm nghĩ, mình tuyệt đối đã bị người ta hãm hại. Này, nha đầu, ngươi và cái tên ngốc kia cùng ở trên một con ngựa mà không thấy buồn bực sao? Tiêu chí lại chuyển hướng câu chuyện sang sơ Tuyết đang ở trong ngực khiêm ngạo Này, tiêu chí, ngươi nghỉ một lát đi Nàng rất ổn, nói nửa coi chừng ta làm thịt ngươi Khiêm ngạo khẩn trương nhìn sơ tuyết, dường như ham dọa Tiêu chí, ai nói ta rất ổn, đồ chết bầm nhà ngươi Sơ tuyết chán ghét nhìn khiêm ngạo Giải rũa nói Khiêm ngạo nhích sát lại một tí, ôm chặt sơ tuyết Ngươi mà dãy rũa nữa thì ta sẽ ném ngươi xuống, xem ngươi làm sao đuổi kịp bọn ta. đến lúc đó, ngươi muốn gặp tiểu thư nhà ngươi cũng khó. sơ tuyết méo miệng, tức giận quay đầu sang chỗ khác, không nói nữa. tiêu chí cười ha ha nói, này, nha đầu, đừng ngại, hắn không mang ngươi, theo, ta dẫn ngươi đi. khiêm ngạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn trước mắt một cái, một nụ cười quỷ dị hiện trên khóe miệng. Tiêu chí, chú ý cảnh cây phía trước. Ngay sau đó, một nắm đấm tay đánh lên đầu tiêu chí. Ngươi, ngươi cũng dám âm mưu hãm hại ta. Khiêm ngạo, ngươi quả, thực là một tên tiểu nhân. Nói xong liền lập tức tiến lên, dơ quả đấm lên đánh mạnh vào mặt khiêm ngạo. A, sơ tuyết hết trói tai, khiêm ngạo bị đánh ngạ từ trên ngửa xuống. Sơ tuyết, tần lạc y ở phía trước bị tiếng thét của sơ tuyết làm cho. Hoàng sợ, lúc nàng khẩn trương quay đầu xem thế nào lại ngạc nhiên phát hiện khiêm ngạo và tiêu chí đang vây thành một nhóm Hắn, bọn họ, Tần Lạc Y chừng mắt không thể tin được, cho tới bay Giờ nàng vẫn chưa thấy tướng quân nào thích đồ giỡn như vậy Trong suy nghĩ của nàng, người khiết đang luôn cứng rắn tàn khốc Không nghĩ tới, bọn, họ, không cần để ý tới bọn họ gia luật ngạn thác nhìn hai vị tướng quân bất đắc dĩ nở nụ cười. Tần Lạc Y nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nói thêm gì nữa. Ra luật ngạn thác nhìn Tần Lạc Y trong lòng, theo bước chân của thiểm. Điện, mùi hương trên người nàng luôn khiến hắn thất thần. Chờ sau khi hồi phục, bản vương sẽ dạy nàng cưới ngựa. Đôi bàn tay to của hắn bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Lạc Y. Hắn cúi đầu khẽ, nói bên tai nàng, trong giọng nói trầm thấp có biết bao nhiêu tình. Càng gần đến Thượng Kinh, tiết trời càng trở nên rét lạnh, thời tiết tháng riêng không biết chừng đã có tuyết. Bông tuyết bay phất với trong không chung, lúc vừa mới bắt đầu thì nho, nhỏ giống như lông vũ trắng, tựa như cánh hoa rơi lác đáp. Dần dần, tuyết dày, hơn, tầng tầng lớp lớp tuyết rơi, giống như vô số những bông vải hình cầu nhào lộn từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt, đất trời mênh mông một mảng tuyết trắng, dãy núi phủ lên. Bộ phục trang màu bạc Một mảnh bông tuyết rơi trên lông mi tần lạc y Trước mắt liền hòa tan Còn có vài mảnh nhẹ nhàng rơi trên quần áo Tần lạc y ngẩng đầu lên Cảm nhận cảm giác bông tuyết phất lên mặt Mà Sơ tuyết ở phía sau lại cất giọng ngạc nhiên mừng rỡ Bởi vì sinh ra ở miền nam Nàng và sơ tuyết đều không có cơ hội nhìn thấy cảnh tuyết rơi là tả Sau khi đến nước bột hải mới giật mình trước hình Thủ của bông tuyết như vậy Bởi thế mỗi khi có tuyết rơi chính là thời khắc hai nàng vui vẻ nhất Tiểu thư, tuyết, tuyết rơi Sơ tuyết như một đứa trẻ, quên hết tình cảnh hiện tại mà cao hứng kêu to Tần lạc y quay đầu lại nhìn bộ dạng của sơ tuyết, không nén được liền Bật cười, lúc này tâm tình của nàng cũng trở nên tốt khác thường Không ngờ rằng nụ cười lúc này của tần lạc y như hoa sen ẩn trong khe cúp khiến gia luật ngạn thác phía sau nhìn thấy mà không khỏi ngây dại. tần lạc y nhìn bông tuyết phiêu tán trong không trung, nhìn không được, liền lún thân mình về phía trước, chỉ bàn tay nhỏ ra hưởng thụ cảm giác bông tuyết hòa tan cho trong lòng bàn tay, nhìn nó trở nên trong suốt, sau đó, từ từ tan. coi chừng, gia luật ngạn thác cả kinh, đột nhiên siết cương ngựa, kéo. tần lạc y không ngừng tiến về phía trước trở lại trong ngực. À. Tần Lạc Y hoảng sợ, nàng quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Ra luật ngạn thác sau lưng, lại nhìn từng mảng tuyết lớn, trong mắt đầy mong ngóng Gia luật ngạn thác cảm thấy buồn cười Cô gái này, uổng công mình làm Tiểu nhân Khi hắn cúi đầu thấy được khát vọng trong mắt Tần Lạc Y Ánh mắt ấm áp Bàn tay vò lên những sợi tóc mềm mại của Tần Lạc Y khóe miệng nhét lên Cười một cách cưng chiều Ngay sau đó Gia luật ngạn thác vung tay lên, toàn quân tạm thời nghỉ, ngơi, toàn bộ lưu quân đi phía trước tiếp lệnh liền dừng bước Tần lạc y nghi hoặc quay đầu nhìn nam nhân phía sau, đôi con ngươi sâu thẳm của gia luật ngạn thác rãn ra, tràn ngập nhu tình tung người một cái nhảy xuống ngựa, trong khi tần lạc y còn chưa kịp, phản ứng liền nhẹ nhàng bế nàng xuống dưới Ngươi, tần lạc y không biết mục đích của hắn là gì Trừ lần này ra, trên đường bản vương sẽ không cho nàng thời gian nghỉ ngươi nữa Ra luật ngạn thác buồn cười nhìn tần lạc y đang đầy nghi vấn Nhẹ giọng nói Trong mắt tần lạc y lé lên vẻ vui mừng Nàng không nghĩ hắn lại có thể Nhìn ra tâm tư của mình Đi thôi Ra luật ngạn thác đưa tay mơn trớn gương mặt tươi cười của Tần lạc y nhẹ nhàng lau bông tuyết rơi trên khuôn mặt nàng Mau thả ta xuống Tên khốn nạn này Sơ tuyết ra sức đánh kiêm ngạo. Khi nàng nhìn thấy tiểu thư đã xuống ngựa cũng không chờ được mà muốn. Xuống. Kiêm ngạo gào khóc một tiếng. Hắn có chút oán trách nhìn vương ra. Bất. Đắc dị ôm sơ tuyết xuống ngựa. Tiểu thư. Mau. Chúng ta đến bên kia. Sau khi xuống ngựa. Sơ tuyết lập. Tức như bay đến trước mặt tần lạc y. Nắm tay nàng chạy tới chỗ cách đại quân thật xa. Ra luật ngạn thác leo trở lên lưng ngựa thân hình cường trắng thẳng tắp, ngồi trên cao, bờ môi mỏng hoạ nên độ cong quyến rũ, nụ cười cưng chiều sùng ái tràn trên khóe môi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp của Tần lạc y cách đó không xa, bản thân không nhận thức được muôn vàn cảm tình dịu dàng. Cách đó không xa, Tần lạc y mặc y phục trắng cùng bông tuyết đầy trời, hòa làm một thể, thân hình nhẹ nhàng như quạt tuyết, tựa như tiên nữ từ trong. Cõi một bước ra. Kim Ngạo đến bên cạnh Hưu Ca. Thích hắn một cái. Chào ôi, đây chính là Vương Gia mà chúng ta biết sao. Hưu Ca cười. Tiểu tử nhà ngươi. Vương Gia là người ngươi có thể trêu đùa. Sao? Quả thực, bọn họ đi theo Vương Gia chiến đấu trên xa trường nhiều năm như vậy. Từ trước tới nay chưa từng thấy qua Vương Gia còn có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Xem ra lần này đúng là Vương Gia động tình với Tần Cô Nương. Rồi... Thật sự không hiểu nổi, cũng sắp đến thượng kinh rồi Tại sao mà vương ra vẫn còn để cho đại quân dừng lại chứ Tiêu chí sở đầu nói Khiêm ngạo vất đắc dĩ kinh bỉ một cái Nhanh chóng bị tên tiêu chí này Đánh bại Tiêu chí à tiêu chí, ngươi phải nhớ kỹ Ngày nào đó kiêm ngạo ta chết Đó không phải là chết trận Mà là bị ngươi làm cho tức chết Khiêm ngạo nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói với tiêu chí Ngay sau đó liền đấm một, quyền lên đầu tiêu chí. Ngươi, tiêu chí hung hăng nhìn hắn. Ta đánh chết ngươi, đỡ phải phiền phức như vậy. Nói xong, hai người quay lại đánh nhau. Trong lòng hưu Ca than khóc một trận, hắn nhìn cái vị đông lâm vương. Cao cao tại thượng kia, vương ra à, chẳng lẽ trong mắt ngài chỉ có một tần cô nương thôi sao? Ngài không thấy hai tên thủ hà của ngài lại bắt đầu đánh nhau. Nội bộ rồi sao? Mà giờ phút này cách đó không xa Tần lạc y và sơ tuyết đang chơi đùa Rất vui vẻ À, sơ tuyết, em nghịch ngợm quá đây Xem ta chỉnh đốn em như thế Nào Tần lạc y phủi quả cầu tuyết trên người bị sơ tuyết đá tung lên Vui vẻ, đuổi theo sơ tuyết Nàng cứ như vậy không ngừng chạy trong tuyết vui đùa Mái tóc đen theo Gió nhẹ nhàng tung bay Hồn nhiên ngây thơ Múa hết khúc nghe thường Dáng vẻ tuyệt mỹ của Tần Lạc rơi vào mắt Gia Luật Ngạn Thác khiến đáy lòng hắn đột nhiên như bị một thứ hạnh phúc lấp đầy, nếu có thể cùng nàng tay nắm tay giữa trốn hồng trần cũng chưa chắc không hẳn là một chuyện tốt. Đẹp gì? Đang lúc ý nghĩ này vừa nổi lên, Gia Luật Ngạn Thác đột nhiên chấn động. Hắn bị suy nghĩ này làm cho kinh hãi, thật sự không hiểu được tình cảm tận đáy lòng. Bản thân mình chưa bao lâu đã bị gọi là Đông Lâm Vương Giả Tâm. Bừng, bừng mà nay tâm tư mình lại bị cô gái này bắt được dễ dàng như thế đúng là ông trời đã định mình chạy trời không khỏi nắng sao Gia luật ngạn thác cười khổ một tiếng không sai hắn bắt được thân thể của nàng mà nàng lại bắt được tim của hắn cách đó không xa bông tuyết dày tạo nên làn xương trắng mờ mịt mà tần là khi ở trong tuyết tiếng cười không dứt bên tai âm thanh mềm mại thanh thoát trong hư không như một khúc thái liên khúc quay đầu ngước mắt phù dung nghiêng ánh mắt đung đưa dạng dỡ khung cảnh này khiến gia luật ngạn thác giao động dường như đã mấy đời ánh mắt theo bóng hình xinh đẹp của tần lạc y mà phấp phỏng hóa ra nàng có thể vui vẻ như vậy trong mắt gia luật ngạn thác hiện lên chút đau đớn vì sao vì sao nàng lại lạnh lùng với bản vương như thế chẳng lẽ là bởi vì bản vương tiêu diệt nước bột hải nhưng sau khi nàng biết được thì như thế nào phải chăng lại càng thêm khổ sở gia luật ngạn thác tay cầm chặt dây cương thở dài một tiếng y nhi thà rằng để nàng oán trách bản vương cả đời bản vương cũng không muốn thấy nàng thương tâm đôi mắt đen của hắn tràn đầy thương tiếc đời này kiếp này nguyện cùng người này mãi mãi hắn thấp giọng nói các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Một đạo quân trùng trùng điệp điệp tiến về kinh thành, vừa mới đến cửa thành, ở phía trước không xa truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập. Bẩm vương thượng, tiêu công chúa đã đến nghênh đón trước vương. Phủ, một tên trinh thám tiến lên bẩm báo. Tiêu Thiên Phái, ra luật ngạn thác cao mày. Hắn cúi đầu nhìn Tần Lạc y trong lòng, trên đường đi hắn đã quen với thân Hình liệu yếu đào tơ trong ngực Ngồi yên, đừng cử động Ra luật ngạn thác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Vì giá rét mà lạnh băng, nhảy xuống ngựa Sau lưng chợt lạnh khiến tần lạc y dùng mình một cái Mình làm sao vậy? Vậy mà lại quen với cảm giác ấm áp trong lòng hắn Lúc nàng dương mắt lên Nhìn đúng lúc thấy một cô gái cưỡi ngựa từ xa lại gần Ngạn thác biểu ca Chỉ thấy một cô gái khiết đan 17, 18 tuổi thúc ngựa phi đến. Khi nàng ta sắp đến gần đại quân thì vội gìm dây cương nhảy xuống ngựa, lập tức bổ nhào vào lòng Gia Luật Ngạn Thác. "Tiêu Thiên phái là họ, hàng của đương kim hoàng hậu, cũng có thể coi là biểu muội, tùy ý ngông cuồng là tính cách đặc trưng của nàng." Thiên phái rất nhớ huynh. Đôi cánh tay màu mật ong của nàng ta bay lấy, Cổ Gia Luật Ngạn Thác như con rắn, giọng điệu ngọt như đường. Trong mắt Luật Ngạn Thác vẫn lạnh như trước kia. Hắn cau mày đẩy cánh, tay mềm đang quấn trên người ra. "Không phải là bản vương đã về rồi sao?" Giọng nói tựa như băng lạnh.